Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sợ theo suy nghĩ của anh từ trước tới nay rằng anh không nên gặp lại cô Anh cũng đã đồng ý là không đến quấy rầy cô nữa Nhưng hiện tại Đỗ Phương Phương cũng đã biết cô vẫn còn ở nơi này hơn nữa hiện tại Đỗ Phương Phương đang ở trong trạng thái bị kích động quá mức Vì vậy anh cực kỳ lo lắng rằng cô ta sẽ âm thầm động tay động chân gì đó đối với tương tư Nếu nhiều lúc anh đi gặp cô anh có thể dùng thân phận gì để gặp cô đây Có thể là dùng cảm xúc gì để đối xử với cô được đây Bởi vì hiện giờ Anh đâu còn tư cách gì với cô nữa chứ Nếu như anh thấy không được yên tâm Có thể âm thầm cho người bảo vệ cô Hoặc là lúc này Anh cũng có thể ép buộc cô phải rời đến Tại một địa phương mới Mà bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới Nhưng mà vì cái gì cơ chứ Hay là chỉ vì Anh muốn được nhìn thấy cô một lần nữa Hay là anh không kiềm chế nổi một chút khát vọng của mình Anh nhớ cô Mà cô lại ở gần ngay đây Ở một nơi chỉ cách anh một khoảng cách gần như vậy Cho dù là chỉ đứng ở rất xa liếc nhìn cô một cái Anh sẽ yên tâm Sẽ hoàn toàn vương tay rồi sau đó Đi ra khỏi thế giới của cô Còn anh Anh sẽ tiếp tục cuộc sống của anh Tiếp tục cuộc sống thống cổ dài dằng dặc của mình Mà nào có ai biết được Không biết đến bao giờ tấm mặt nạ che cuộc sống đó mới lặng lẽ rơi xuống đây Hạ dĩ kệt thoáng Nở ra một nụ cười khổ sở từ ký triệu đứng ở bên cạnh Thắng phải muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nếu như cô bé kia thật sự là văn tiểu thư, làm sao anh có thể nói với Hà Dĩ Kiệt rằng luôn luôn có một trang tuổi trẻ, bộ dạng rất tuấn tú, đi theo ở bên cạnh cô đây. Từ kế triệu à? Hà Dĩ Kiệt khắp mắt lại, ngón tay than dài chống vào đuôi lông mày. nơi huyệt thái xương đang dần sật, đập lên đau nhói. Trên trán của anh mơ hùa có một lớp mồ hôi mỏng hiện ra, giọng nói như là từ thế giới bên kia vọng về vầy. Ngỡ điệu giảm sắp xuống một nửa Sắp xếp cho tôi Một số người đắc lực ở bên cạnh cô ấy Âm thầm che chở cho cô ấy Mọi chuyện sau này tôi sẽ sắp xếp tiếp Từ ký triệu lời nói đến bên miệng Lại cố gắng nuốt xuống Anh cật đầu đáp lại Dạ vâng tôi sẽ sắp xếp luôn Khi thư ký triệu đi tới bên cạnh cửa Hà dưới kết chậm rãi ngừng đầu lên Giọng nói vang lên nghe có một chút khàn khàn. Cô ấy thoạt nhìn Trong cô ấy hiện giờ như thế nào bước chân của thư ký triệu thoáng dừng lại trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc anh chưa từng nghe thấy ngữ điệu của hà sĩ kiệt như thế bao giờ giọng điệu mang đậm vẻ cô đơn chứa đựng trong đó có một chút quan tâm lẫn mong chờ nho nhỏ cũng không tốt lắm đâu thư ký triệu trao mày chung quy anh vẫn định nói toạc móng heo tình hình hiện tại của tương tư ra thư ký triệu anh chỉ là thuộc hạ của hà sĩ kiệt đương nhiên không thể có bất cứ sự xấu giếm nào đối với anh anh nghĩ Nếu như hôm nay mình không nói ra, thì nếu về sau Hà Dĩ Kiệt tự mình phát hiện ra được, có đoán chắc được trong lòng của sếp sẽ có ý kiến khác gì đối với bản thân anh hay không? Trước kia tôi đã từng gặp qua văn tiểu thư mấy lần. Bộ dáng của cô ấy bây giờ đã khác với trước kia rất nhiều. Nhìn cô ấy bây giờ, tôi cũng gần như không dám khẳng định đó chính là cô ấy. Hà Dĩ Kiệt chậm rãi đứng lên, hai tay của anh chống vào trên mặt bàn, đầu cuối thấp xuống vương thống. Từ ký triệu nhìn thấy bà vai gầy gò của Hà Sĩ Kiệt tự như đang có một chút run rẩy Giọng nói của anh tự nhiên trôn lên, dần dần âm điệu trở nên nhỏ lại. Cuối cùng anh không dám nói tiếp nữa, trong phòng tháng sốc trở nên trầm mặt. Hà Sĩ Kiệt cứ đứng như vậy trọn vẹn, hết một phút đồng hồ. Có lẽ sẽ còn lâu hơn nữa. Từ ký triệu cảm giác trên sống lưng của mình đã thoát ra mồ hôi lạnh. Anh thật sự đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của văn tương tư đối với Hà Sĩ Kiệt rồi. Trong đầu anh đang xoay mòng mòng không khỏi khó xử Cả hai bên anh đều không thể tắc tội Việc này thật sự đã làm khó cho anh Chợt nghe thấy tiếng chuông gió vang lên bên tay Hóa ra là cửa sổ không được đóng chặt Đến khi hoàng hôn buông xuống Gió nổi lên đã làm những chiếc chuông gió kêu lên lanh canh Cơn gió dần dần yên ả trở lại Cái mắt lạnh của cơn gió đồng mùa xuân mang đến Một cảm giác trống trải vào vắng vẻ Hạ dĩ kiệt dần dần phục hồi lại tinh thần Anh hơi nhớ mi tâm lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Nỗi đau đớn trong lòng của anh không sao nói ra được, không cách nào hình dung được sự khổ sở đó. Nếu như cô sống được một cuộc sống tốt một chút, thì sự ái náy của anh có thể bớt đi một chút. Ít nhất, anh cũng không cần quá lo lắng về cô, không cần lo lắng cho tương lai của cô sau này nữa. Nhưng cô lại phải trải qua một cuộc sống không tốt như vậy. Cho dù có một ngày, anh đột nhiên rời khỏi thế giới này rồi, trong lòng cũng sẽ cảm thấy bản thân còn sai rất cũng không sao bỏ xuống được. Hay là mình đi nhìn qua cô ấy một cái nhỉ? Mình chỉ đứng từ rất xa lén mắt nhìn cô ấy thôi, giờ sau đó nhất định sẽ được cô ấy rời đi chỗ khác. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net